Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cùng ái phi đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 253 Đối với người như Mạnh Địa Phủ, trong lòng thận hi đã thầm hiểu vài phần. Ngàn ta không chỉ đơn thuần là một đại tiểu thư ác đạo rất có thể nàng ta còn có một thân phận bí mật khác mà nàng không biết điểm này tư văn tráng cũng nghĩ như nàng. chẳng qua là hắn cùng nàng đã tục cùng vẫn chưa biết mạnh điệu vũ là loại người gì, cho nên vẫn chưa thể xác định được mạnh điệu vũ có ý đồ gì, ai là người đứng sau nàng ta. vì phòng ngờ thấy cũng trong cung một lần nữa xảy ra ngoài ý muốn, tư văn tráng quyết định mang theo thương thế mà hội cùng. nếu như không có chuyện mạnh điệu vũ thiết kế hãm hại thường hì, thì hắn vẫn định như kế hoạch cũ, đợi những thương xong mới hội cùng. Nhưng bây giờ, hắn không thể như vậy. Hắn không muốn để cho Thượng Hy một mình đếp mặn với mọi nguy hiểm. Bởi vì đã sớm truyền ra ngoài lời trồng thảng, Tiêu Văn Tráng đã hồi cùng. Cho nên, thời điểm Tiêu Văn Tráng mà Cẩm Y xuất hiện ở cửa cùng, mọi người cũng không cảm thấy có bất kỳ kỳ quả gì. Thượng Hy đỡ về nữ trang đi theo bên người Tiêu Văn Tráng. Trái người hắn có vết thương cho nên Thượng Hy không dám để hắn đi một mình. Khi Thần Hy trở về đông cùng, Thế Minh đi vũ không rời đi, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Sau lại, Minh Địa phủ thấy Thần Hy quay lại, thì trong trong má có chút mềm màng. Cùng với việc tư văn tráng lò diện trở lại, bất kể trong cung hay ngoài cung đều cực kỳ an tịnh. thời tiếng xuất hiện một trận tuyệt lớn, trời một ngày một đêm. Nếu như theo thông lệ năm trước, hoàng thượng sẽ nhất định mang theo cung tần hậu phi, âm lò sử ra ngự khoa thượng tuyết. Nhưng năm này rất khác thường, không có làm như vậy. Kỳ lạ hơn là, do gần đây hoàng thượng một mình sống tại trường nhạc cung. Không có cho bất cứ phi tân nào triệu hành, người cũng ngày càng trở nên nghiêm nghị, đập thông thế tử ngài một nghiêm khát. Rầm suốt mùa đồng, hoàng cung bị bao trùm bởi một bầu không khí âm ai, khó có thể diễn tả thành lời. Ngay cả mấy tiểu thái giám quán lá ngoài sân, cũng cực kỳ cẩn thận chí sợ không mài sướng hỏa vào thân. Trong khoảng thời gian này, Thường Hì cũng có hai lần đến thăm chuyên tâm nhạc đàn. Có thể là vì mùa đồng, nên bàn của hắn càng bán ra lợi hại. Mới ngày, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Thường Hì mang đến cho hắn rất nhiều dưỡng liệu trị hòa hàng. Còn có mấy bài thuốc, ma ca của nàng tìm được trong dân gian nữa. Điều này khiến cho ánh mắt của chị Trường nhưng nàng cũng không còn lạnh như băng như trước. Từ văn trác một tháng sẽ có hai ngày được nghỉ ngơi. Thời điểm trước kia, hắn sẽ ở trong thư phòng ngồi đọc sách. Thế nhưng bây giờ, đến ngay nghỉ là hắn là dẫn thường thì xuất cùng dạo chơi. Lần đầu tiên xuất cùng chính là vào thời điểm hạ tuyết. Từ văn trác mang theo thường thì đến con sông đằng sau núi hoàng. Cả mặt sông rộng lớn đều kết một tầng băng thật dày. Giả mắt nhìn sang là một khoảng trắng sáng mịt mờ quấn tầm mắt. Nỗi cao đất rộng, cành cây ngọn cỏ, tất cả đều bị bao phủ bởi một màu trắng của tuyết đông mùa. Từ văn trác, hai con xây người là một chiến xe trượt tuyết đơn giản. khung cảnh một màu trắng xóa, hai thân ảnh một đen một đỏ trong mũ lông cáo trụng qua đường lại. đâu đó lại vang lên tiếng cười lớn sáng lạnh, thành khoái, thỉnh thoảng phiêu trạng ở trên mặt sông. Ngay đó, ấy là khoảng kháng hạnh phúc nhất của thường thì. Rồi sau đó, có rất nhiều diệm khác nữa, tiêu văn Tán sẽ mang nàng đến những nơi mà nàng chưa bao giờ đặt chân tới. Hằng cao lường mỹ vị, có những hẻm nhỏ vắng vẻ bóng người. Sau này nàng mới biết, không ngờ ở vân đồ vẫn còn có nhiều chỗ trời vừa như vậy. Đồng đi xuân tới, các vùng đấng thay tấm áo choàng màu trắng, bằng khung cảnh non xanh mê người. Áo bông dày cọm đựng cấn vào trong hồng khóa lại, áo xuân trơn mềm được lấy ra. Mặt vào khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thường Hì ván rèm lên bước vào danh vực điện, Tiêu Văn Cán đã sớm vào triều. Mấy ngày nữa, chính là thời điểm mở khoa thi hội. Nói Thường Hì không cẩn trường chính là giả, dù sao thì kết quả của ngu thị lân lần này, có quan hệ rất lớn đến tương lai của ngu già. Hiện tại thần Hì hiểu được, chỉ cần làm cho thân danh của nhà mình nhanh chóng cường đại lên, thì thời điểm Tiêu Văn Tráng kéo thị mới có thể trợ lực cho nên bất kể là vì tiêu vân tá hay là vì ca ca, thì thường hy cũng hy vọng ngưu tiểu lươn để tên bảng vàng. những cử thành chen cả thiên hạ này đều biết. tiêu hà cầm thì đi vào, nhìn thường hy đang may áo, há miệng mà cười nói, Ngô tỷ tỷ, áo của thái tử gia cũng nhiều rồi, tỷ vẫn là đi nghỉ ngơi đi. thường hy ngẩng đầu lên nhìn tiêu hà, buông đồ may vá cầm tay xuống rồi mở lên tiếng đánh rỗi không có việc gì, gì làm, trong nội cung làm mấy loại áo kia, tùy có phần hoa lại đẹp mát, nhưng áo lót mặt trong vẫn cần phải mai thèm. Cái này dùng vải bông làm, vừa thấm một hôi lại thoáng má. Triêu Hà hé miệng cười cười không nổi. Dù sao cần thì vẫn luôn có rất nhiều lý do để làm áo cho thái tự già. Tiễn lời một bước, đưa tiệp mời trong tài nổi. Mấy ngày nữa, các vị vương gia sẽ mang theo vương phi trở lại hoàng cùng thượng hòa. Hoàng Vĩ Phi đưa thiệp mời này đến, hy vọng Thái Tử Gia có thể đến đó, cùng nhau ngắm cảnh làm thờ. Thường Hy gật đầu một cái nói, biết rồi, ta sẽ đưa cái này cho Thái Tử Gia, về phần chàng có đi hay không thì ta cũng không giảm quyết định. muội đưa nói cho người đưa thiệp, báo rằng thiệp mời nhất định sẽ được giao đến tay Thái Tử Gia là được. Triều Hà gận đầu một cái, có người rời đi, nhưng chỉ trong chốc láng sao lại quay trở về, nhìn Thường Hy nói: Ngu tỷ tỷ, mùi có chuyện nổi. Thường Hy khẽ gật đầu, nhưng bảo gián Triều Hà muốn nói lại thôi, cao mày nói. Thế nào? Triều Hà ngồi xuống đối diện Thường Hy rồi mở lên tiếng. Tối qua xảy ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Có một tỷ nha đầu bên người Dương quý nhân bị đánh chết. Nhưng thời điểm nha đầu này chết, các người đều bằm đèn, mặt mũi tím tải, tất nhiên là bị trúng độc. Tại thần hy rung lên không cẩn thận, đâm phải chiếc kiềm, một hồi đào nhói trường tới. Thần hy theo bắn đèn đưa bắn ta lên miệng ngậm một hồi rồi mở lên tiếng. Chuyện xảy ra tối quá. Vâng, trước hà cầm lấy cao thốn so một chút lên tay thần hy, tiếp lại lên tiếng. Thần hy yên lặng ngẩng người. Trong cung này đã ăn tỉnh mộng mùa mộ đông như vậy, ai có người không chịu nổi nữa rồi sao? Ngày hôm qua có những ai đến Linh Đinh Cát, Thường Hy hỏi. Linh Đinh Cát ngày hôm qua thật là náo nhiệt, ai nói là sinh thần của Dương Quý Nhân, cũng có rất nhiều người đến hỏi thăm. Tiêu Hà thẳng nhìn nổi. Thường Hy có chúng nghi ngờ trong lòng. Thời gian từ giờ đến khi Dương lặn thành hạ sinh, không còn mấy tháng nữa. Lúc này bụng đã lớn lên nên cẩn thận nhẹ nhàng một chút, thế nào còn có thể thiếu tiện yến khác? Hướng chi, do Lạc Thanh là người cẩn thận như vậy, sao có thể làm ra những chuyện hồ đồ như thế? Tối qua, mí mắt thường hi vẫn nhảy không thôi, trong lòng luôn có dự cảm bất thường. Lúc này Trần đứng bật dậy nổi. Ngồi theo ta đến Linh Đinh Cát một chuyến, bảo ván thu trong chừng danh nguyệt điện. 254 Thường Hi đã lâu rồi không đến Linh Trinh Cá, có chuyện gì cũng là do Tủ Hạ truyền tình liên hệ. Thế nhưng lần này, Thường Hy lại loán thoáng cảm thấy chuyện tình không hề lạc quan. Quả nhiên, sau khi bước chân vào Linh Trinh Cá, cũng cảm giác được không khí sợn trường. Thường Hi vừa vào cửa thì có một tiểu cung nữ tiếng lên đỏ, khuôn mặt nở nụ cười nổi. Tại sao Ngô Thường Hi lại tới đây vậy? Thường hì quan sát tiểu cung nữ kia tổ hồ rất lạ mát, hồng rung để ý cười nói Người nhìn rất lạ mát, là tiểu cung nữ mới tới sao? Thường thì cố ý nói như vậy, bởi vì cung nữ này không chỉ ngôn hành cử chỉ, còn là ảnh mát, so với cung nữ bình thường thì cẩn thận hơn nhiều lắm. Hơn nữa, y phục của nàng mạng, dù giống hệt như của cán cung nữ khác, nhưng chất liệu lại tốn hơn rất nhiều. Thượng Hy vừa vào đến cửa, cung nữ này liền trả ra đón. Khi vậy, thời điểm hỏi thăm, nàng cần điều thêm chữ tiểu, xem nàng ta trả lời thế nào. Nếu thừa nhận mà là tiểu công nữ, thì nổi lên, nàng ta chính là giả bộ. Còn nếu có thể giải thích đôi cầu, thì càng không thể kinh thường rồi. Nô tỳ gọi là Thu Oanh, là do Hoàng quý Phi sẽ tới chiếu khán Dương Quý Nhân. Đừng nương nổi, Dương Quý Nhân kỳ sinh gần tới rồi cần phải chiếu cắn cẩn thận. Sợ đám tử nhau đầu không hiểu nàng nhẹ, cho nên mới sai nô tì đến. Đi theo nô tì còn có chung mama. Chung mama đã từng phục vụ hoàng quý phi sinh hạ tâm hoàng tử, cho nên có nhiều chuyện hiểu được rất rõ. Thanh âm thu anh rất là nhẹ nhàng khoan khoái, mắt mày thuê mỹ, nói chuyện lại còn gàng, tiền không được một tí xa làm. Trong lòng thượng hy có chút kinh ngạc, Nhưng vẫn nhìn Thu Oanh cười nổi, vẫn là Hoàng Quý Phi suy nghĩ chu đáo. Trước kia từng nghe nói Hoàng Quý Phi chủ trì hậu cung công mình liềm chỉnh. Hôm nay xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Chúng ta những tiểu nô tỳ này, đúng là còn phải học hỏi họ thêm. Ngài đừng nói như vậy. Nếu như Ngài là tiểu nô tỳ thì chúng nô tỳ đây, ngay cả là gì cũng không được. Làm công nữ có thể giống như Ngài thấy được ngựa phong từ Hoàng Thượng. Mấy đường tín nhiệm của thái tử gia, đó mới chính là phong qua vô hạn. Chúng nô tỳ vô cùng hâm mộ. Thu quanh vừa cười vừa giống thượng hy, gác lên chiếc rèm gấm màu hồng cảnh sen, sau đó đứng ở cửa cười nổi. Nô tỳ sẽ không tiễn ngu thượng hy tiến vào, vẫn là đứng ở cửa chiếu ứng thôi. Thượng hy thật sự là nhìn thu quanh này với con mắt khác, cắt đầu một cả liền đi vào. Trong phòng nằm đọng một thuốc, Thương Hi cảm thấy hơi căng thẳng, cô bước nhanh đi vào nội thất. Ở trong không có lấy một bóng người, chỉ có Dương Lạc Thanh rắn mặt tái nhợt đang nghiêng người nằm dựa trên gói mềm trên giường gần cạnh cửa sổ. Trong hấp máng còn não lại chầu, Trên bàn đặt một chén thuốc, cái cả hơi nóng bốc lên cũng không có. Thì nhiên là đệ đó đã lâu mà không uống. Nghe đường thanh âm có người tiến vào, Dương Lạc Thanh ngay cả đầu cũng không qua lại. Giọng nói như không nhịn rưỡng mà khẽ gác. Không phải nói đừng đến quấy rầy ta sao Dương quý nhân. Thường Hy nhẹ nhàng mở miệng kiều. do là thanh ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại. vừa nhìn thấy thường Hy sắc mặn cũng có chút kích động. Muốn đứng dậy. Thường Hy vỡ vàng tiến lên đỡ nàng nổi. Đừng động, câu đang có thai phải chú ý an toàn. Dương làn thanh gần đầu một cái, lúc này mới không đứng lên nữa nhưng vẫn để cho Thường Hy nâng đỡ xoay ngờ lại, kề thêm cõi mềm. Bây giờ, nàng ta bụng đã to, cho nên hoạt động không mấy dễ dàng. Cái người thám mộng tấm ảo màu vàng sản, trong thời tiết như thế này, dù sao vẫn có chút mỏng manh. Thường Hy đánh giá trên giữa xung quanh. Thấy trên dạ ảo, có một tấm ngoài bào màu xanh nhạt bằng lỗ tơ tầm, mà lấy khoát lên người nàng ta rồi lên tiếng. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, thân thể là của cô, đứa nhỏ trong bụng cũng là của cô. Cô phải cẩn thận chăm sóc, tại sao có thể có nhẹ bản thân như vậy? Cái từ sao tự tình lần trước, hai người còn chưa có gặp lại nhau. Lần này khi dương lạc thanh nhìn thấy thường thi, đã chủ động nổi. Lần trước muốn giải tin với cô một tiếng, để cô biến tôi không phải là người như vậy. Khi ấy, không biết Mỹ Phi từ nơi nào biến được tinh tớ. Trước khi hoàng thượng vào cửa, đột nhiên đẩy tôi một cái. Sau đó, chính nàng ta lại lấy thân mình đỡ ở bên dưới. Thường hi cười nổi. Vừa mới đầu, tôi cũng cho là cô cố ý làm như thế. Liên hiệp với Mỹ Phi thiết kế tôi. Nhưng sao tôi lại biến chữ này không phải do cô làm? Cho nên, cô không cần phải để ở trong lòng. Cô nằm biết rằng, nếu tôi mà cho rằng do cô làm, thì bây giờ cô cũng không còn ngồi ở chỗ này nữa. Thường Hì nói những lời này không phải là quy hiếp, mà là sự thật. Nàng không cho phép một ai làm tổng thương đến tiêu vân trá. Trong phạm vi năng lực của nàng, nàng sẽ bảo vệ đến hết mức có thể. Nhưng quý phi nhìn Thường Hì khẽ gắn răng hỏi một câu, cô có lòng tin lớn như vậy? Thường Hì khẽ mỉm cười nổi, không phải tôi có lòng tin, Mà là chuyện tôi phải đi làm. Khi người bấm ta đến tuột lộ, ta tất nhiên không thể mỉm cười cảm tạ bọn họ đã giết ta, có phải hay không? Giống như dùng quý nhân hiện tại nhất định đang gặp phải vấn đề khó khăn chứ. Nhưng là thanh thở ra một hơi để cho mình tránh định lại. Theo bản năng, đưa ta lên so so bụng của mình rồi mở lên tiếng. Có người muốn mạng hai mẹ con tôi. Kinh nhiều mỗi ngày, bóng mộng chung xíu nước hoa hồng vào trong cháo tổ yến. Một chút đó không đáng là gì, nhưng càng để lâu, tôi càng cảm nhận được thân thể không thoải mái, bụng luôn mơ hồ đào. Vì vậy, liên sinh phòng Tây y tới chủng mạch Phòng thấy y nó là dấu hiệu của sinh đòn, cho nên hãy thăm gần đây có ngã té gì hay không. Sau lại kiểm tra trong đồ ăn thường ngày, cuối cùng phát hiện ra được nước hoa hồng có trong cháo tổ yến. Công nữ bị đánh chết tối qua kia chắc là người hạ thủ. Chẳng qua, đáng tiếc nàng ta đã biến trướng mọi chuyện, nên uống thuốc độc. Trướng khi chết cũng không nói ra ai là cả đứng sao. Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh hỏi, Viện ăn uống của cô là vô cùng quan trọng, tại sao có thể giao cho một người như vậy? Tiểu công nữ này, thời điểm tôi vừa mới vào cùng, đã ở bên cạnh tôi. Chắc là bởi vì tin tưởng nàng, cho nên mới giao cho nàng. Ai biết được, nàng ta nhận tâm như vậy. Nhưng Lạc Thanh bây giờ nói lại, đó là cẳng răng nghiến lợi vô cùng bực tức. Thường khi lại nhớ đến Thu Oanh ở bên ngoài hỏi tiếp. Thu Oanh kia, tại sao lại đến Linh Đinh Cát? Chuyện xảy ra như vậy, đương nhiên là phải bẩm báo với Hoàng Quý Phi. Dù sao phẩm hàm của Hoàng Quý Phi cũng là cao nhớ. Dạo gần đây, Hoàng Thượng đang bề bận với kỳ thi hội. Tôi cũng không dám quấy rây ngài. Quan với Phi sau khi biết chuyện kia thì vô cùng tức giận, lập tức phải Thu quanh và chu Mama đến đây chăm sóc. Lúc Dương Lạc Thành nói những lời này, không hề có chút nào câu hứng, Tổ Hồ còn có chút tức giận. Chương 255 Thật ra thì thời điểm Thượng Hy vừa nhìn thấy Thu quanh đã có chút hoài nghi. Bây giờ, trông thấy sắc mặt của Dương Lạc Thành thì trong lòng liền xác định hoàng quý phi thật ra thì không muốn hại dương lạc thành ba ta để tu hành và chung ba ma tới đây thứ nhất có thể tạo cho mình cái danh hiền lương thuộc lớn trước mặt hoàng thượng thứ hai gần đây hoàng thượng không gần nữ sát dáng dấp của tu hành cũng có thể có là màu sáng sáng rỡ thời điểm dương lạc thanh hạ sinh hoàng thượng nhất định sẽ đến đây nếu có thể lọt vào pháp nhãn của hoàng thượng Hoàng Quế Phi chẳng khác nào lấy thu quanh một lần nữa củng cố lại địa vị của mình nhưng cỡ lượng tiền. Có thách, dân lạc thành lại tức như vậy. an nguyện ý thấy một nữ nhân suốt ngày đông đưa trước mặt dành làm nhân của mình. Nhưng chuyện này thường thi không quản được. Nàng không thể vì dân lạc thành mà đi đắc tội với Hoàng Quế Phi. Tháng nữa, nói chuyện như vậy nàng cũng không thể xen vào. Nghĩ tới đây, thường hi làm bộ cũng không biết còn lại đổi đề tài nổi. Cô của bà gì, rất tưởng muốn hãm hại cô là ai không? Nhớ là Thanh nghe vậy thì khẽ thở ra một câu, sau đó nói Tôi cũng không biết, cho nên mới tức giận. Nếu ngay cả cái định của mình cũng không biết, thì như thế nào phòng bị đầy? Thường Hì gật đầu một cái vì vậy nổi. Nên điều tra một chút để nhớ đầu bị đánh chết kia thường xuyên qua lại với những ai, lại thường đi đến những nơi nào. Những thứ này cũng không hỏi sao. Thần sáng trên mạng dân lạc thanh càng phán ra buồn bật, đào thu nổi. Tôi bây giờ, mặc dù là một quý nhân, chắc là tôi có thể dùng người nào đi thăm dò. Tôi, một không có thái lực nhà mẹ ngoài cùng giúp đỡ hoạt động, hai không có trật thủ đất lực trong cùng, tôi chỉ đành hai mắt bò đen. Hôm nay, bằng quý phi phải tới những người này, mọi chuyện lại càng phải thêm chú ý. Thật là khó càng thêm khó. Thường Hì có thấy hình dung ra đường cảm giác quảng bán cùng vấn đắc dị như thế. Nhưng nàng cũng biết hiện giờ, giống thế lực của dân lạc thanh lớn mạnh không phải là một chuyện tốt. Dù sao, cái lạc thanh này tâm cờ quá linh hoạt. Nếu nhờ lớn mạnh, rất có thể sẽ phản ngược trở lại. Vì vậy, thường Hì nghĩ rồi nói ra. Cô nếu đã không có phương tiện ra tay, liền để tôi làm đi. Đến khi tôi điều tra ra kết quả, sẽ quay trở lại nói với quý nhân. Trời cũng không còn sớm, thế tử gia hạ triều sắp trở về. Dương quý nhân bảo trọng thân thể cho tốt. Có thời gian tôi lại đến thăm. Nhân lạc thanh gẫn đầu một cái, nói mấy câu cảm ơn. Từng khi khiêm tổng khánh xá một vàng, lúc này mở cáo từ ra về. Cho đến khi tấm tràng vốn lung đưa an tỉnh lại, thì dương lạc thanh mới cầm bát thuốc đã nguội lạnh trên bàn từ từ rớt vào chỗ hoa bên cửa sổ. Để tránh thuống bằng sứ màu lam, người tựa lên có mềm, đáy mắt nhỏ thành lé lên một tì tức giận. Nàng cho rằng, chỉ cần mình giả bộ đáng thường, thì Ngô Từng Hy sẽ giúp nàng đem thu quanh cùng chung ma ma đuổi trở về. nhưng là, tương nhiên cô ta nhắc đến cũng không nhát. Càng không nghĩ đến, đã nói với nàng ta khống cảnh ngày hôm nay. Nếu là ngày trước, cô ta chắc chắn sẽ bị nàng nghĩ một chứng biện pháp tăng thêm lực lượng cho nàng ở lên đình cá. Nhưng là bây giờ, Cố thần hy chỉ nói việc này để cô ta đi thăm dò. Không chút nào để cập đến khống cảnh này, nàng nên làm cái gì bây giờ? Xem ra, vẫn là ngày rõ nàng tiếp cận Lạc Bình khiến cho cô ta nổi lên lòng cảnh giá. Hiện tại, cũng có chúng hối hận nàng quá mất vòng động. Cái tiếp, nàng làm cái gì bây giờ? Nhân Lạc Thành lắt đầu một cái phiền não. Ngô Thường Hì, Ngô Thường Hì, ta hóa hết tâm lực tiếp cận cô như vậy, không thể cứ thế dễ dàng buông thà. Thường Hì ra khỏi Linh Đình cá, quá đầu đổi với tiêu Hà nổi. Mùa đi điều ra một chốt, xem tỉnh nha đầu bị đánh chết ở Linh Đình cá kia. Thường ngày hay giao thiệp với những ai, nhất là thời gian gần đây, thân cận cùng ai nhớ. tiêu Hà gận, gật ngực đầu nổi, được, nó tùy lập tức đi ngay. Nhìn triếu hà sắm sửa rời đi, thường hy gọi nàng lại nói, ngồi có nghe được người trong lên đên cá, có những gì hay không? Đối với tiểu nha đầu kia thì có bàn tán gì kỳ quái không? thiếu hà nghe vậy thì dừng bước chân, lại lộng trở về, đi lên phía trước mặt thường hy nổi. Lời khai của bọn họ rất thống nhớ, chẳng qua là trong đó có một tiểu nha đầu thần sắn có chút kinh hoàng, vừa nhìn thấy nô tỳ thì có điểm tên né. Nó tỳ do hỏi nàng mấy câu, thì nàng đều trả lời bừa bãi không có thứ tự. Ngưng lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Sau đó, nó tỳ cỏ vai trở lại hỏi thêm lần nữa. Nhưng đại cung nữ ngập nhuyễn bên người Dương quý nhân, nói đã sai nàng ta ra ngoài làm chút việc. Nó tỳ cảm thấy điều tra tiểu công nữ kia sẽ có khả năng biết thêm được điều gì đó. Vậy hành động lúc đó cũng mùi, có khiến ngập nhuyễn hoài nghi hay không? Thường thì hỏi tới. Khẳng định không có. Nó thì chỉ tìm các nàng nói chuyện cười, hoặc chúng cũng không tót ra ý tứ thăm dò. tiêu Hà đã vào cung lâu rồi, cho nên những chuyện tỉnh như đi thăm dò như vậy là vô cùng thường thuộc tự nhiên, không khiến người khác hoài nghi. Thường Hi gật đầu một cái nói. Vậy tối nay, tôi tìm cơ hội cùng tiểu cung nữ kia đi dạo một chút, nếu như không hiểu được tình huống thực sự của Linh Đình Cá. Chỉ sợ chúng ta sẽ trở thành công cụ cho bọn họ lợi dụng. Rêu Hà tiếp lời nói, đúng vậy, người vẫn cảm thấy Dương Quý Nhân có điểm là lạ. Tiện nói xem tại sao nàng ta lại nguyện ý lại cái địa phương tội tàng này. Trong khi về lý mà nói, thì khi trở thành Quý Nhân, đổi nơi ở mới tốt hơn là chuyện hoàn toàn phải làm. Hoàng thượng đã từng nói để cho nàng ta đến chỗ tốt hơn. Nàng cư nhiên từ chối, chắc là khiến người ta không nghĩ ra tình đình, đình cát này ở phía tây ngự hoa viện vị trí vắng vẻ bụi tối bì đến chừng ngay cả Thái giám tuần tra cũng không thèm đến nữa người nở vô tâm người nghe có ý đúng vậy nhưng là thanh từng tần cổ khổ, khổ, muốn chiếm được một ưu ái của hoàng thượng còn không phải là vì vinh hoa phú quý sao nhưng tại sao nàng ta lại không muốn đợi chờ ở đây tiêu hà nhìn thần sắc thường hy, suy nghĩ một chút rồi nói mấy ngày trước Hình như biểu thức thư đã tới vườn hoa phía Tây, sao lại nghe nói các cả Vân Thanh cô cô cũng đến, nhưng là, nhưng là có vào Linh Đình Cát hay không thì không biết. Sau khi Cẩm Hoa Hiền đựng tù sửa xong, thì màn Địa Vũ liền đã về đó, gần đây rất ăn phận. Vân Thanh cùng Mỹ Phi, mặc dù không có lui tới thường xiên, nhớ là vẫn có liên lạc. Nhưng hai người này, lại cùng đến vườn hoa phía Tây, điều này có nghĩa là gì? Thường Hi trong lúc nhất thời có chút phiền hảo. Mùa xuân tới, đang vận sinh sôi, kết cả rắn động mạnh thú cũng không chịu nổi tịt mệt rồi. Là tiếng thêm về phía trước một bước, Thường Hi đã xuống phiên muộn trong lòng nổi. Vậy muội có biết hay không, bọn họ là một mình tới, hay là còn dẫn theo người khác? Vân thành của cô là một người tới, lúc đến lẫn lúc đi đều rất vội vã. Bị tư thư thì có nhà đầu băng làm đi theo. Nó là đi dạo, nhưng hơn phân nửa buổi chiều mới về. Thường thì bẻ gãy một cành hoa, cầm trong tay cẩn thận quan sát. Hoàng Điều Phủ vừa ra tay, nhất định là kinh đào hải lãng Nàng ta đến tục cùng là muốn làm cái gì? Vân Thành có phải là đang theo dõi nàng ta hay không? Hay là hai người căn bản đang góc kết với nhau làm chuyện xấu? Chương 256 Kèm theo với việc kỳ thi hội sắp đến, kinh đô cũng náo nhiệt cả lên. Tiêu vân Tráng nghề đem lê hoay chân không chập đó Kết cả tiêu vân giận và tiêu vân bác cũng thường xuyên tiến cử người mà lui tới. Bốn trong tài văn nhân lật nghiêng chuyện thiên hạ, cho nên mọi chuyện không được có chút nào sao nhẹn. Thường Hi đã phân phó hạt nhân hầm nóng thức ăn và mang theo lò xông hương lên. biết ngày tiêu vân Tráng về đặt bị muộn, Cho nên nàng cũng dẫn thành thói quen, chẳng về mới dùng bữa. Không biết từ khi nào, cùng nhau ngồi chung bàn ăn cơm cứ tự nhiên như thấy xảy ra. Cần biết rằng, chỉ có thái tử Phi mới có tư cách ngồi cùng thái tử ăn cơm. Mà điệp vụ xuyên thấu qua tấm trà mỏng xanh biến ngoài cửa, nhìn thường Phi đang châm chủ may vã, rơi tay gõ cửa một cái. Đột nhiên vang lên âm thanh khiến thường Phi bị hồ dọ giật mình, quay đầu lại thế là mạnh điệp vụ sắc mạ màng theo một từ kinh ngạc, này sau đó buông áo trong tay cất giọng nói mời biểu thiếu thư vào. nơi thường hi đang ngồi không phải là thư phòng của tiêu vân đá mà là một phòng nhỏ đối diện. phòng này đặc biệt được chọn cho thường hi chỉ để nàng ngồi may vá và giải quyết mấy chuyện vụn vặt. phòng trà phía sau để cho tiêu hà vãn thân và mấy vị tiểu thái giám trực đẹp. ban điều vụ chậm rãi đi vào bán rèm lên nhìn thường thi, không chút cách ký ngồi xuống đối chuyện với nàng, sắc mặn có chút âm trầm lại không lên tiếng. Thường thi có chút ngạc nhiên về hành vi của màn địa phụ, không chút để ý hỏi. Chẳng lẽ bị tư thư tức giận với ai hay sao? Nói tới chỗ này, liền cười lạnh một tiếng chăm chọc nổi. Chỉ sợ với bản lãnh của bị tư thư thì cũng là người khác ăn tái đắng chứ. Tôi lần trước, ban điệu phụ thiên kế hãm hại thường hi đây hàng mày mang tránh được Sau đó hai người cũng chưa có lần nào nói chuyện riêng từ ban điệu phụ cười lại một tiếng nhìn thường hi nói cô cũng không hận tôi thường hi lần này rất là kinh ngạc ban phụ nói thẳng ra như thế nhăn nhàng mà cười nói thắng là vua thua làm vạt xưa nay vẫn thế có cái gì đáng giận hay sao Bản điệu phụ cẩn thận dò xét thường hì, có chung không đỏ nổi. Cô thật ra rất hiểu chuyện. Nói tới chỗ này liền dừng lại, sau đó đổi đề tài. Cô đã điều tra về tôi đúng không? Có ra ra cái gì không? Thường hì hé miệng cười, cặp mắng sáng trong nhìn bản địa phủ. Nói trỏ nhẹ nhàng, châm rại gõ có tiết tấu trên mặt bàn. Thân âm kia thật ra làm cho người ta có chút phiền não. Tay năng của bị tử thư đúng là không ếch. Chuyện này cũng có thể biết. Không biến có phải là ảo giác hay không, nhưng mà đi phụ cảm thấy nhớ lời này vô cùng chăm chọc. thường sáng mặt dù bình thường, nhớ là trong lòng cẩn độ không thoải mái Nàng cho rằng nổi ra mấy lời kia, ngưu thường hi ít nhất nên kinh ngạc, tức giận hoặc là kinh hoạt bấy phải. Nhưng là nàng ta lại nói một câu không liên quan như vậy. Mỗi lần mà đi phụ đối diện với thường hi sẽ không tự chủ được mà khẩn trường. Cảm giác ở trước mặt nàng ta, đang sẽ không có cách nào che giấu, giống như là không mặc một lống y phục nào. Cảm giác này tận là khó chịu. Viện dương quý nhân thấy chút nữa bị sinh non, cùng tôi không có gì quan hệ. Cô không cần phải đem tên lợn dồn trên người tôi. Mang địa phụ thẳng nhiên nổi, sắc mặn cũng không còn thông dòng nhờ lúc trước nữa. Thường hì mía mắt cũng không lợt, khẽ cười nổi. Biểu tiêu thư nói lời này sai rồi. Dương Quý Nhân là phi tự của Hoàng Thượng. Nàng ta sẽ ra chuyện gì, tự nhiên sẽ có Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi xử lý. Cùng tôi có quan hệ gì đâu. Tôi cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua đẩy. Cùng Dương Quý Nhân có qua lại sơ giao, nên tiện đường hỏi vài câu thôi. Anh đi phủ ràng nén lại phiền não trong lòng số, cẩn thận quan sát thần sát thường hì. Chỉ thấy, nàng ta lạnh nhận thông dòng, thần giống như nói một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mạnh điểm vụ bía, nếu nhân ngô thượng hy này nhất định không thể kinh thường. Lần trước, kế hoạch của nàng kính đáng như vậy, còn có thể để cho nàng ta phát hiện ra. Khi tới đây, liền đứng dậy đi rong ngoài Khi tới cửa, đã quay đầu, đã lại nói. Cô có biết thân phận của Vân Thanh không? Có biết thân thể nàng ta có nhiều ly kỳ không? Cô có biết tại sao cô cô của tôi đã ăn bài nàng ta vào trong Cung làm quản sự không? Những thứ này, bác thật đều là những điều thường thi muốn ra mà ta không được. Mạnh điệp phụ nổi mé lên này, quá thần chẳng đúng điểm ngứa rồi. Thường sáng thường thi cả kinh, ngắn đầu lên hơi kinh ngạc nhìn mạnh điệp phụ, hé miệng nổi. Chẳng lẽ biểu thức thư biết? Thấy thường thì rút cụ không còn biểu tình lẫn nhẵn thở nữa. Thường sáng của mạnh điệp phụ lúc này mới dẫn ra. Thở dài một hơi, nhưng không có qua trở về. Chẳng qua, chỉ giữ người vào khung cử nổi. Cô có biết Tấn Vương không? Thường Hy gận đầu một cái nói. Biết. Vậy cô có biết Tấn Vương có một tổ chức sát thủ vô cùng lợi hại hay không? 18 cây trăm hoa. Nghe thế thằng Sắn Mạnh Địa Phụ cũng biến đổi, há miệng nói Ngay cả cái này cô cũng biết. Nếu như, ngay cả cái này cũng không biết, thì sợ lần trướng đã chết ở trong tiểu viện kia rồi. Cô tốt nhất là lên nói những điều tôi không biết, có chúng hữu dụng. Như vậy hay ta có thể vui vẻ mà nói chuyện, làm giao dịch bên cùng có lợi, không phải sao. Hiện tại, Thường Hy có thể khẳng định, ban địa Phụ chắc chắn không phải vì rảnh rỗi mà nói những lời này. ban địa Phụ chắc là chán ghét ngô Thường Hy, dù trong tình cảnh nào, cũng có thể giữ vận khuôn mặt bình tĩnh, trấn định. Nàng hận không thể đem khuôn mặt này kéo xuống cho hạ cân tớ Văn địa phủ trầm mặt một hồi, lúc lâu sau mới lên tiếng. Văn Thành, giá là mộng sát thủ trong số 18 cây trăm hoa, đứng hàng thứ hai, trăm hoa mài. Cô không phải không biết chứ? Xếp thứ hai, cái này thật đúng là khiến thường thì lấy làm kinh hại. Không ngờ tới, Vương Thanh lại có địa vị cao như vậy. Nào liếc mắt nhìn mạnh địa phụ hỏi tới. Vậy thứ nhất là ai? Nhân hiệu thứ nhất vô cùng thần bí, làm trăm mẫu đường, chứ từng có ai gặp qua cùng mặn thật của nàng ta. Có thể là tôi, cũng có thể là cô, cũng có thể là một tiểu cung nữ tâm thường bất kỳ bên cạnh cô. Tiểu cung nữ, trăm mẫu đơn ít nhất, cũng phải trên ba mươi rồi, có lừa gặn ai đó. Thường Hy nhìn Mạnh Địa Phụ rất là tức giận. Vân Thanh đã ba mươi tuổi rồi, cháy nhã trăm mẫu đơn so với nàng ta, có thể trẻ hơn sao? Có nàng là kẻ ngu phải không? Mạnh Địa Phụ cũng không tức giận, nhưng chăm chồng vào Thường Hy sau đó giải thích. Mười tám cây trăm hoa đời đời tương truyền. Lúc trước, trong mọc trơn đã sớm đem gánh nặng trên vai truyền cho con gái của nàng. Cho nên, nàng bây giờ so với tuổi của tôi cũng không hơn kém nhiều. Có lẽ là lớn hơn hai tuổi. Cái này có gì kỳ quái? Thường thì bây giờ mới biết được còn có chuyện như thế này. Căm mài nhìn mạnh địa phủ. Câu nói cho tôi biết những chuyện này là có ý gì? Chương 257. Muốn nắm tay cùng chàng bỏ trốn. Mạnh địa phủ thản nhiên cười, nhìn Thượng Hy nói. Tôi không có mục đích gì cả. Chẳng qua là muốn cô sớm nhìn rõ bộ mặt thận của Vân Thành để đề phòng mà thôi. Thượng Hy cũng không tin Mạnh địa phủ có thể tông bụng như vậy. bóng là, đang có chúng hoàng nghi Mạnh địa phủ là một đồng số 18 cây trăm hoa. Nếu không, nàng ta làm sao biết được tiểu viện của Tấn Vương kia. Nhưng hôm nay, nghe được Mạnh Địa phủ nói như thế, thường Hy lại cảm thấy nàng ta thật không phải là người của Tấn Vương rồi. Nếu như các người trong 18 cây trăm hoa thì sẽ không bán đứng người của mình như thế. Chính vì vậy, thường hi ngày càng hoài nghi Mạnh Địa phủ rốt cuộc là ai. Vì vậy, ngẩng đầu nhìn nàng ta nói, Cô bảo văn Thanh là người của 18 cây trăm hoa, vậy làm sao cô biết? Cô đường đường là một đại tiểu thư. Làm sao biết mấy chuyện như thế này? Còn nữa, nếu như tiên hoàng hậu biết được thân phận của Văn Thành, làm sao có ăn bài nàng ta và làm quản sự của Đông Cúng? Cô cho tôi là kẻ ngu sao? Anh yêu phủ nghe đựng thường khi chất vấn, lá lùng nói một câu. Cô chỉ cần nhớ rõ một điều thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương biểu ca. Về phần tôi là người như thế nào? Tôi chính là đại tiểu thư mạnh Gia. Điều này không phải ngu tưởng gì biến trắng rõ sao Còn về cô cô của tôi Tôi đây không nói Từ cô đi thăm dò đi Nói tới chỗ này Mình đi vụ nhấn lên rèm Và nhìn Thường Hy nói Dương lặc Thanh cũng không chỉ đơn giảng là một nữ ca cơ cô tốt nhất nên đề phòng đi Thường Hy Thá là càng ngày càng không hiểu nổi Mình điều vũ rồi Nói như này tận là quá dị Lúc muốn hạm hại nàng Rút lại nó cho nàng biết nhiều chuyện như vậy. Mục đích thực sự của nàng ta đến tục cùng là cái gì? Hiện tại, ngay cả Thường Hy cũng không thể xác định được. Thậm chí, nàng ta là người tốn hay người xấu cũng không thể đoán ra. Nhưng là Thường Hy biết, chắc định phải phòng bị nàng ta. Dương Lạc Thành, Dương Lạc Thành, cô đốt cuộn là thần Thánh Phương nào? Thường Hy cảm thấy đau bút cả đầu. từng bí mật một giống như mạng nhịn đang đặn bào vầy lấy nàng thật chặt chẽ. Biểu muốn cởi bỏ, chỉ sợ là phải tốn một phen công phu rồi. Phần biến trong hàng cùng, không có nhân vật nào là đơn giản. Nhưng lệnh của đáp người này thật sự là quả lớn. Nàng chỉ là một cùng nữ nhỏ nhỏ, thật có thể giải quyết hết sao. Tư vân Tán đi vào đại điện, trong thư phòng không có tìm được thực hì, tiên tượng chân tìm đến phòng nhỏ của nàng tiền thấy nàng đang ôm bấm mềm ngồi tựa vào thành giường, lặng ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ mà ngỡ người hà chân mày nhíu lại thật chặt, chồng đôi mắt sáng ló lên vô số tia sáng nghi ngờ, giống như đang phải suy nghĩ chuyện gì vô cùng khó khăn. mõm đôi tai ngọc đang chặn lại một chỗ, tóc đen như mực xỏa trên đầu, thần giống như tiên nữ trên cung trăng hạ xuống phạm trần, mờ ảo mông lùn, lẽ đi tới đưa tay ôm lấy vòng eo của thường hì. Hương Thế ngồi xuống bên giường, đau tỏa lên hõm vai của nàng, hãy lấy mùi hương thầm ngán tỏa ra từ người nàng, nói, nàng lại đang phiền não cái gì? Thường thì bị cái ôm bất chợn của tiêu văn trác hô dọ cho giật mình, khi nghe đựng thanh âm của hắn mới bình tĩnh lại. Nàng xoay người âm chặn lấy thắt lưng của tiêu văn trác, đầu dỗ vào trong ngực hắn, nghe đựng thanh âm tim đậm mạnh mẽ mà hữu lực của hắn. Cân khoảng trong lòng lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Thường Hy kẻ hẻ đôi môi đỏ mọng chậm trải nói: Ta sợ, Tư Vân Trá cho nói xem trong hoàng cung này còn có người nào trong sạch không? Đây là lần đầu tiên Thường Hy kêu tên của hắn, cả tên cả họ, đều này phạm vào cấm kỵ của hoàng gia. Nhớ là giờ Úc này, Tư Vân Tráng không để ý đến những thứ kia. Hắn cấp nhận được Thường Hy sung rạy. Cho nên, có đầu ở bên tay của nàng thì thầm nổi. Nàng làm sao vậy? Có phải có người nói với nàng thứ gì đó hay sao? Thường Hy yên lặng gận đầu một cái, đem những lời của mình Địa Phụ nói ra một lần, sau đó thở dài một tiếng, cuối cùng mới nói. Sống ở nơi này thật mệt mỏi, ta thật sự muốn nắm tay chàng bộ trốn khỏi đây, đến một nơi không ai biết chúng ta. Kể núi gần sông, ba gian phòng trốn. Một màu đất cằn, hai con đau cài. Chàng cài ruộng ta canh cưỡi, ngày tháng thật là tốt đẹp. Tiêu phân tráng nghe được lời nói của thường hy, sắc mặt có chút ửng hồng, hồi lâu mới lẩm bẩm nổi. Ta không biết cài ruộng, chỉ sợ nàng đi theo ta sẽ bị chết đói đáy. Thường hy sẵn sốt, sắn mặt cơn lại, đánh đầu lên cao mà nhân mặt nhìn tiêu phân tráng quá. Chào nói về câu để ta ảo tưởng một chút cũng không được sao. Cần phải nói sáng phong cảnh như vậy sao? Thật là tân chức tà, không thèm để ý tới chàng. Thường Hy cũng hiểu, Tiêu văn Tráng làm sao mà biết cà ruộng, chẳng qua là... Chẳng qua là để cho nàng ảo tưởng một chút cũng không được à. Chúng là đồ không biết lãng mạn, đầu bộ. Nhìn bộ dáng Thường Hy chung miệng o o quát mắng, thật là đáng yêu. Tiêu Hoàng Tráng chỉ cảm thấy trong lòng khẽ rộng một cái. Mặn cũng có chút nông nóng, đưa tay ra ôm. Đến Thường Hy hãm chặn vào trong ngực của mình, thân thể từ từ trở nên nóng rực. Thường Hy từ hồ cảm nhận được biến hóa của tiêu vân tá, cảm thấy mình giống như đang nằm trong một lò lửa thật nóng. Trong lúc nhất thời, ngay cả gò mã chính nàng cũng trở nên nóng bỏng. Rồi tai cũng không biến đặt đầu, bất an vẫn vẹo dưới thân thể làm bọc nổi. Cái đó, cái đó, Thái Tử Gia có đó bụng không? có thì đã chuẩn bị xong, bây giờ dùng bữa đi. Vừa nói nỗi vừa muốn giải thoáng trở ra, ta bị Tiêu Vân tán tóm trả lại. Tất người đem nàng đè xuống chiếc giường, hai người vừa mới ngồi, bỗng mắt nhìn nhau. Thường Hì có chút xấu hổ mở to mắt nói. Chàng mau dậy đi, nếu như có người đến nhìn thấy được thì làm thế nào? Tiêu Vân Tráng nghe thấy thế thì cười nhẹ, nhìn Thường Hì nói. Nói cũng đúng, hai liền tướng đều là có người phá hỏng chuyện tốn của bạn thái tử. Tiêu Vân Tráng vừa dấu lời. Thường Huy lại càng cảm thấy khó chịu, muốn dùng sứng để tiêu vân rác ra, và bị hắn bắt được tay. hả bên tay Thường Huy nói. Nàng tính tố lúc nào thì muốn làm tân nương tự của ta. hai thở nóng rực vần quanh tay Thường Huy, làm cho nàng cảm thấy có chút ngứa, muốn cười, cho lại ngưng ngùng không dám cười. Hơn nữa, lời nói của tiêu vân tán quả thật khiến nàng muốn tìm một cá lỗ để chui vào. Định xoay đầu đi, nhớ lại không nghĩ đến. Tôi mới xóa đầu liền lộ ra cái gái trắng nọn như giường chị bệnh học. Con người đen của tiêu vân tráng càng trở nên thâm thủy, hắn thậm chí cũng có thể cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Thường Huy không phải cọc gỗ, đương nhiên có thể cảm nhận được thân thể của tiêu vân tráng đột nhiên cứng ngắc. Còn có, còn có một chỗ nào đó tử hồ trở nên lạ lạ. Tối nay làm tân nương tử của ta, được không? Tiêu vân tráng nhìn thường Huy rất là nghiêm túc hội hắn đã chờ giây phút này thật lâu rồi. rất lâu, cái tương hài thổ lộ gì đó. hắn rất muốn đem nàng ăn hết. chẳng qua là điều này có vẻ chậm lột. hôm nay hắn tuyệt đối không thể để cho nàng dễ dàng giải thoát như vậy được.